Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 504, Đứng đầu một đám biến thái Cùng một thời gian, Thành Sùng Vũ, mấy người đứng đầu trong thành lăng đang cũng cảm nhận được, Đại lục Tấn Tiềm đã có thêm một tu sĩ đại thừa kỳ. Hơn nửa người này đang ở Tây Nam. Ba vị đại trưởng lão Thành Sùng Vũ biết Doãn Tử Chương và Chu Chu đang ở Tây Nam, nhất thời trong lòng kinh nghi bất định.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 Đệ Thiện Thượng nhe răng trận mắt nói, để nói cũng thật nhẹ nhàng. Có điều rất nhanh hắn liền cười lên ha hả, nhảy chồng lên vỗ bả vai Doãn Tử Chương, nhìn có chút hả hê nói, tiểu tứ, có cảm thấy áp lực rất lớn hay không? A ha ha ha! Doãn Tử Chương ngẩn ra, xem thường nói, nhàm chán. Trong lòng hắn cũng cảm thấy hết sức giật mình hâm mộ với chuyện chu chu lại trực tiếp tấn chức đại thừa kỳ, bất quá càng nhiều hơn là mừng rỡ vì nàng bình an vô sự.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 Hôm nay tiểu thư Đăng Hoàng đã là tiền bối của chúng ta. Những đạo quân nguyên anh khác của Tấn Bảo Tông. Tế Lập Tông cũng tiến lên thi lễ. Trên mặt đạo quân nghiêm tận lúc trắng lúc xanh, chỉ cảm thấy mất mặt khó chịu hơn việc bị đánh hai bạc tay trước mặt mọi người. Nhưng lão có biện pháp gì? Tuổi của người ta còn không bằng số lẻ tuổi của lão, cũng đã chân chân chính chính là tu sĩ đại thừa kỳ. Vừa là thánh nữ đang tộc ngay cả đại trưởng lão cũng đều vội và muốn lôi kéo vị cháu dâu này, một mình lão mất hứng, cho dù người ta trước mặt mọi người đốt lão thành tro cũng không có ai chịu ra mặt thay lão báo thù. Lão hành lễ qua quyết, liền chợt lùi về phía sau hai vị đạo quân cố vãng. Chúc bạc, hận không tìm được một cái đồng để chui xuống, để cho mọi người không nhìn thấy lão. Lâm Chấn Kim không thích đạo quân nghiêm tần, nhưng dù sao ông vẫn là người chiêu Thái Tông.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 người sau cấu kết với hai tu sĩ nguyên anh thiết kế phục kích doãn tử chương ở trang viên lâm thì bị phản kích bị thương nặng còn bị lâm thì xóa tên khỏi gia tộc khiến vị phu nhân chu thị này cũng bị đuổi khỏi chu gia cho nên khi nhắc đến hai cha con lâm chấn kim nàng hận không thể ăn thịt uống máu của bọn họ đạo quân nghiêm tần câu mày nói tin tức của ngươi cũng rất nhanh cũng không biết người nào bên cạnh mình thông báo cho nàng biết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 Bên kia Chu Chu và Lâm Chấn Kim đang cùng nhau hưởng thụ bữa tối do đích thân Doãn Tử Chương làm. Chương Nhi nấu mì gà khá ngon nha, nhưng vẫn kém hơn Chu Chu nấu một chút. Lâm Chấn Kim cũng là lần đầu tiên được thưởng thức tại nghệ nấu ăn của Nhi Tử. Doãn Tử Chương trợn mắt nhìn Chu Chu ở phía đối diện đang hì hục ăn lấy ăn để, hừ một tiếng không nói lời nào. Chu Chu vội vàng chân chó nói, mùi cảm thấy đồ ai Chương làm là ăn ngon nhất.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 Chu chu dựa vào trong ngực hắn, trong lòng bình an vui sướng không thể nói hết được, mặc dù đại ác nhân không thích nói nhiều hơn nữa thi thoảng còn há mồm nói những câu đã thương người. Thế nhưng hắn vẫn rất hiểu được tâm ý của nàng. Tiểu trư biến thân thành kim diễm phượng hoàng. Sau này sẽ không trở lại hình dáng cũ hả? Doãn tử chương thuận miệng hỏi, hắn tương đối nhớ cái con vật yếu ớt khả ái kia. Tiểu trư luôn biểu hiện ra vẻ mặt giống y như chu chu. Vâng.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 Chu Phu Nhân cũng phát hiện ra có điều không đúng, sợ hãi nói, Lâm thiếu gia ngươi, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lâm chất xác và Lâm chấn thuần mờ mịt không hiểu gì, nhưng vẫn nhận ra Lâm tử mặt lai giả bất thiện. Kinh hồn bạc vía hỏi, Lâm tử mặt, ngươi, ngươi tột cùng là muốn như thế nào? Lâm tử mặc dùng ánh mắt hèn mọn nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói, yên tâm đi, hai người các ngươi mặc dù không có tác dụng gì, nhưng giờ phút này vẫn không thể chết. Ra tay đi. Chương 510, Tiểu sư Mùi Phượng Hoàng Thời gian thấm thoát, từ lúc Chu Chu và Doãn Tử Chương vào tháp Vũ Thần Bế Quang đến nay đã trôi qua hai năm, ba người đề thiện thượng, cơ u cốc cùng thạch ánh lục cũng lần lượt lên cấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Tốc độ như vậy đã đủ kinh người rồi.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 chu chu dùng sức lắc đầu huynh cổng muội mùi muốn chúng ta cùng nhau lôi kiếp không có gì đáng sợ nàng muốn cùng a chương hoàn toàn đánh bại diễm thí thiên doãn tử chương hiểu ý nàng hòa khí trong lòng tỏa ra đỡ chu chu lên lưng mình nói được chúng ta cùng nhau âm đạo thiên lôi thứ nhất từ trên trời giáng xuống xe qua một mảng mây đen giữa không trung nhất thời vô số oán linh hồn phi phách tán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 lại trong cái nhìn đầy quỷ dị của vị đại thẩm kia phanh một cái đóng sầm cửa lại tiểu sư muội đâu không đến cùng với huynh sao doãn tử chương nhàn nhạt hỏi giống như là chỉ tùy ý chào hỏi một tiếng mặt đề Thiện thượng liền biến sắc hư nói đề quản nhiều như vậy làm gì để có tiểu ngủ rồi đừng đánh chủ ý lên tiểu sư muội của ta doãn tử chương lười nói nhiều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 Làm sao tự nhiên để lại hợp tác như vậy? Đề Thiện Thượng lé mắt nhìn chầm chầm hắn nói. Huynh có nhớ khoảng thời gian năm chúng ta cùng nhau đến thành lăng đang không? Chu chu ở đang thần điện huyền cung dưới lòng đất hấp thu hư không tọa hỏa. Doãn tử chương lạnh nhạt nói. Tất nhiên là nhớ được. Đề Thiện Thượng vừa nhớ tới năm đó nhiệt huyết liền sôi trào. Đáng tiếc đã thật lâu bọn họ chưa từng kết phường gây án A. Trên thực tế đại lục tấn tìm không có gì đáng cho họ ra tay.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 Chỉ thấy trong đống tuyết trước đại điện có một nam tử áo xám cực kỳ tuấn mỹ đang đứng đấy, hơi thở thanh lãnh trong sáng, phản phất giống như những bông tuyết trắng xóa đẹp để đang bay lượn trong không trung, chói mắt bất phàm như thế. Không nghĩ tới ngươi lại đến đầu tiên, khó trách đúng lúc này tuyết lại rơi đầy trời, mau vào đi, những người khác nhìn thấy người tới. Nhất định cũng rất vui mừng. Ánh mắt phần bích thấm rơi vào người thiếu nữ đang được cổng trên lưng được áo choàng màu xanh biết bao quanh kín không kẻ hở.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 Hận không thể ông lấy đốt tâm tiên hồn đỉnh trên mặt đất lăn vài vòng. Doãn tử chương kiên nhẫn chờ hai người bọn họ vui mừng một trận xong mới nói, thê tử của vạn bối bởi vì ngoại ý muốn phải phong ấn chính loại thiên hỏa trong cơ thể, không biết hai vị tiền bối có phương pháp giải quyết nào hay không. Cái này đơn giản. Cái gì? Chính loại thiên hỏa. Hỏa thánh vui quên trời đất, doãn tử chương nói gì cũng thuận miệng đáp ứng. Nhưng chờ hắn nghe rõ lời Doãn Tử Chương nói, không khỏi giật mình. Một thánh cũng không nhìn được mà biến sắc, ngó qua nhìn lại chu chu thật kỹ, Câu mày nói, phong ấn thuật của nàng cũng thật lợi hại. Tuy nhiên chính loại thiên hỏa, quá khó khăn quá khó khăn a. Trong lòng Doãn Tử Chương thất vọng, ngay cả khí hồn huyền cung dưới lòng đất cũng không có phương pháp giải quyết sao. Hỏa thánh cũng bước tới đây nó, trầm ngâm chốc lát nói.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 cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện viết com